Hồi một, Cái túi giết người, phần 1 Gió lạnh như từng ngọn dao chém xuống, vạn vật y hệt những con cá nằm trên thớt tuyết, chất lạnh cứng đơ. Ngàn dặm tuyết rơi, bầu trời như một biển muối manh mông trắng xóa. Tuyết cứ tiếp tục rơi, gió lạnh không ngứng. Một cỗ xe ngựa vượt đường từ phương Bắc.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 Chân hắn cứ bước đều đều không mau hơn Mà cũng chẳng chậm hơn Y như không nghe thấy có gì ở cưới bên cả Lý Tẩm Hoan nói Điếc à Gã thiếu niên chậm chậm kéo tay đặt vào cán kiếm Mang lụng lặng bên hông Cử động của hắn rất chậm Nhưng cũng y như bàn tay cầm dao khắc hình của Lý Tẩm Hoan Bàn tay đặt lên cán kiếm của hắn Rất chuyên môn tinh luyện Lý Tẩm Hoan bật cười À Như thế là không biết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 Cuối cùng thì đến một thị trấn nhỏ. Thị trấn nằm sát vùng biên giới, vừa nghèo nàn vừa heo hút, nhưng lữ khách lại đông vầy. Một khách điếm duy nhất đã nhỏ mà khách lại rất đông, làm cho bầu không khí rất ổn ảo. Vì hầu hết những khách ngược xuôi trên con đường này đều lấy thị trấn đó, khách kiếm đó làm chỗ nghỉ chân sửa soạn cho con đường sắp tới, hoặc chuẩn bị lại con người cắt bụi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 t nón xung quanh cả hai bức thẳng tế bàn của gia cá lôi họ đi hơi chậm nhưng tia mắt rực lên hung ác dậy thường ra cá lôi hơi trột giảm nhưng có đứng dậy mỉm cười tướng công cao già quý tánh là chi xin cho cả mặt trắng cắt ngang người là cấp phong kiếm ra cá lôi giọng nói của hắn không lớn lắm nhưng nhọn qu Quốc gai gai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 Thành kiếm còn cách lưng gã thiếu điên độ chừng hai lòng bàn tay. Già cá lôi vụt khựng lại, hai tay bụm lấy ít hầu. Máu của hắn nhỏ tong tòng xuống đất, theo hai củi trỏ. Mắt hắn chừng chừng nhìn Lý tầm Hoan. Lý tầm Hoan vẫn mần mê khúc cây khắc hình người, nhưng lưỡi đào nhỏ trên tay không còn nữa. Già cá lôi kêu ẳng ạc trong cổ họng, và hai tay bụm lấy ít hầu.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 phấn nộ niềm kinh ngạc, có lẽ hắn không dễ con người ấy lại muốn giết mình. Nhưng chỉ nhìn lại một cái thật nhanh, hắn lại tiếp tục tiến đến trước bàn của Lý Tầm Hoan. Từ đôi mắt hoang dại của hắn, lên một nụ cười và hắn hơi thấp giọng. Bây giờ, thì rượu của tôi mời các hạ.